Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khó chịu, tôi cố gắng mở miệng theo Thảo nói, cố gắng cãi lại câu nói đó. Không, cô nói láo, không phải. lồng ngực và cổ họng càng lúc càng đau. Mỗi lần tôi nói không, ngực của tôi lại càng đau nhói hơn trước. Không khí xung quanh tôi dường như đã bị rút cạn. Tôi cố gắng mở to mắt, cố gắng không để mình ngất xỉu. Chợn tôi loáng thoáng nhìn thấy có một bóng đen đang cưỡi trên ngực của tôi, giữa hai tay lên bóp cổ của tôi. Tôi tuyệt vọng nghĩ trong lòng, có lẽ hôm nay mình sẽ chết ở đây. Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, nhìn đồ đạc xung quanh tôi đoán hình như đây là phòng khách sạn. vết thương trên đầu hình như đã được cuốn băng, toàn thân của tôi đau nhức ê ẩm. Tôi vẫn còn đang nắm chặt hai cái nhẫn cưới. Có tiếng bước chân vọng đến, tôi vội vàng nhắm mắt lại cười nọ cầm tay của tôi mân mê hai cái nhẫn cưới thở dài thườn thượt trong lòng của tôi đã biết đó là ai lừa giận bốc lên hừng hực nhưng tôi vẫn cố gắng nằm im xem anh ta muốn làm cái gì sang hàn cúi đầu ghé sát tay của tôi mệt mỏi mà nói sắp thành công rồi kế hoạch của anh sắp thành công rồi Tiểu đình em đừng nghi ngờ anh có được không Là anh có lỗi với em Tần kỳ của 3 năm trước có lỗi với em Nhân tiểu đình Hãy cho anh cơ hội để bù đắp lỗi lầm của mình 3 năm trước Tôi chết sững không dám tin đó là sự thật Thì ra Giang Hàn và Tần kỳ là cùng một người Giữa anh ta và đứa bé gái nọ có mối quan hệ gì đó với nhau Họ đang giấu tôi về một bí mật động trời nào đó Giấu tôi thực hiện kế hoạch nào đó Rất cuồng tôi có vai trò gì trong kế hoạch của họ. Để bà gái kia có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là nó mắc chứng bệnh không lớn được. Còn khả năng thứ hai, nó có thể là một hồn ma. Tôi nằm im như là tượng gỗ, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi. Chưa nói đến chuyện chồng của tôi có ngoại tình hay không, nhưng mà việc anh ta giang hàn và bạn trai cũ đã chết của tôi tần kỳ. Hai người họ là cùng một người, điều đó đã đủ khiến cho tôi sốc nặng. Tôi cứ nằm đó hai mắt nhắm tịt không dám mở ra. Tôi không biết phải đối diện với anh ta thế nào nữa. Sang hàn khầm có lẽ tôi nên gọi anh ta là Tần Kỳ mới đúng. Anh ta cầm tay của tôi, làm nhàm nói một lúc lâu, nói rất nhiều. Nhưng lại không thắc gì về đứa bé gái mặc bộ đồ màu đỏ cả. Tôi cố kìm nén cho nước mắt không trào ra. Rõ ràng cô ta cố ý đồ muốn giết tôi tình kỳ tại sao đến giờ phút này vẫn đang bao che cho kẻ thứ ba độc ác đó vậy được thôi tôi đã hiểu vì sao ba năm trước đó bé gái lại xuất hiện bên cạnh anh rồi nếu anh và cô ta thật sự là tri âm tri kỳ của nhau như vậy tôi tác hợp cho hai người mong hai người cút xa tôi một chút tôi không cần biết nó là người hay ma tôi chỉ cần biết ba năm trước là nó đã cướp bạn trai của tôi và bây giờ ba năm sau Vẫn chính là nó, lại có lần nữa cướp mất người đàn ông của tôi. Hai kẻ khốn nạn tôi hận các người đến tận sân tùy. Tôi chờ đến khi Tần Kỳ ra ngoài vội đứng dậy, rời khỏi nơi này ngay lập tức. Tôi đến đây chẳng mang theo đồ đạc gì cả, đặt vé máy bay rồi tìm một khách sạn khác ở tạm trong khi chờ đến ngày khởi hành. Tôi không muốn nhìn mặt tên cằn bã đã lừa gạt mình hết lần này cho đến lần khác tôi trở về căn biệt thự của tần kỳ thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đó nhưng tôi chợt nhận ra mình chẳng còn nơi nào để đi trước đó tôi cùng với chị họ thuê nhà ở chung sau đó tôi cũng chuyển đến cùng với tần kỳ chị họ cũng chuyển đến cùng bạn trai tôi chán nản đã đến nước này tôi cũng nghỉ việc ở công ty một lẻ tám quyết định về quê vài hôm còn những chuyện khác thì tính sau có lẽ tình kỳ cũng đã phát hiện được tôi bỏ đi anh ta cuối cùng cũng tìm đến tận nhà tôi ở quê tôi nhất định không tiếp anh ta cũng biết điều không xin sò so trình bày gì với cha mẹ của tôi chỉ dặn dò họ chăm sóc tôi thật tốt cha mẹ tôi lại tưởng chúng tôi cãi nhau những chuyện lặt vặt hết lời khuyên tôi về với chồng đi đừng ương bướng nữa tôi thực sự rất mệt mỏi nội tình ở bên trong cha mẹ tôi làm sao mà hiểu nổi. Buổi tối tôi ngồi một mình giữa sân, suy nghĩ tiếp theo mình nên làm gì. Cứ ở nhà mãi như thế này không nên một chút nào. Tôi chua chát nghĩ ở trong lòng trước đó tôi tổ chức đám cưới phô trương thế nào, hoành tráng thế nào. Mà mới được một tháng chồng tôi đã ngoại tình, nỗi nhục nhã này để đâu cho hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện